Gió Soranger Đoàn thám hiểm Nam Cực của Đại quý Scott đã bỏ mình trong những trận bão tuyết ghê gớm nổi lên ở châu Nam Cực mùa xuân năm 1911. Từ bức tường băng Bangroser, sáu người đã dùng ván trực tuyết đi về phía địa cực. Họ đã đi hơn một tháng trời, chỉ có năm người tới nơi, một người ngã xuống kẽ nứt của băng và chết vì chấn thương sọ não. Gần đến địa cực, Scott, người đi đầu, bỗng dừng lại. Có vật gì đen đen trên tuyết trắng? Vật đó là lều của Amusen bỏ lại, người Naui, đã đến trước người Anh. Scott chợt hiểu rằng, thế là hết. Rằng sau chuyến này, họ không thể nào vượt nổi con đường về dài tới một ngàn cây số. Không thể nào lê nổi đôi chân đẫm máu trên băng tuyết. Họ bèn chia đều thuốc độc, mỗi người một phần. Trên đường về, trung úy Osir, Con người xứ Ecoser lầm lì ngã bệnh. Chứng hoài thư ở hai chân ông bắt đầu hoành hành. Mỗi bước đi là mỗi bước kinh khủng. Mũ lẫn với máu rỉ ra ngoài đôi ủng da tuần lọc và để lại trên bàn trượt tuyết những giọt như giọt sát. Oser biết vì ông đoàn thám hiểm sẽ bị chậm lại và mọi người có thể sẽ bị chết. Và ông đã tìm được lối thoát. Trong cuốn nhật ký của Scott tìm thấy cùng giấy bốn xác người Một năm sau cuộc thám hiểm Chuyến đó đã được ghi lại như sau Ngày 11 tháng 3 Ngày và đêm cuối cùng Chúng tôi chỉ đi nổi có ba dặm Mặc dù đau đớn không thể tả xiết Osser vẫn theo kịp chúng tôi Nhưng chúng tôi đi hết sức chậm Ngày hôm qua Osser đòi chúng tôi để ông lại Trong túi ngủ đặt trên tuyết Nhưng chúng tôi không thể nào làm chuyện đó Và khuyên ông tiếp tục đi Đến ngày cuối cùng, ông vẫn không để mất đi, không cho phép mình mất đi hy vọng Đến đêm chúng tôi dừng lại Ô sơ trao cho tôi một bức thư ngắn nhờ chuyển cho gia đình nếu chúng tôi còn sống Sau đó ông đứng dậy nhìn thẳng vào mắt tôi và nói Tôi đi đây, chắc chắn tôi sẽ không về ngay đâu Chúng tôi yên lặng Ô sơ ra khỏi lều và đi vào giữa cơn bão tuyết Ông ngã xuống nhiều lần Và để lại trên tuyết những vết máu Lúc đó là 2 giờ đêm Ông không trở lại nữa Ông đã xử sự như một người cao thượng Toàn bộ nền văn học chẳng khác gì Câu chuyện bao qua tầm phào Của kẻ ăn không ngồi rồi Trước cuốn nhật ký của đại quý Scott Cuốn nhật ký của cái chết Nhật ký của những con người nhẫn nhục Bỏ mình vì hoại thư Vì đói Và vì giá buốt kinh khủng Trên những sa mạc băng tuyết nam cực cuối cuốn nhật ký Scott viết bằng những chữ run rẩy tôi nói với toàn thể nhân loại mọi người cần biết rằng chúng tôi đã mạo hiểm mạo hiểm một cách có ý thức nhưng chúng tôi đã bị rủi ro trăm bề nếu như chúng tôi còn sống tôi sẽ kể lại những câu chuyện về lòng dũng cảm lớn lao và cái vĩ đại giản đơn của các bạn tôi nghe những câu chuyện đó không ai là người không xúc động chúng tôi chết Nhưng không lẽ nào một nước giàu có như nước Anh lại không chăm sóc đến thân quyến của chúng tôi? Scott đã lầm. Nước Anh đã không hề chăm sóc những người thân của ông. Bức thư ngắn của Trung úy Osir về địa chỉ Anna O'Neill rơi vào tay một thủy thủ Nga tên là Vasily Sedik, người tham gia đoàn mạo hiểm, đã tìm thấy xác của Scott và ba bạn đồng hành của ông. Mãi sau chiến tranh năm 1918, xe Đức mới đi tìm Anna tại một thành phố nhỏ miền Duyên Hải Bắc Ecosia. Lúc đó là đầu đông, tuyết giống như bạc xỉn trải dài trên những cánh đồng bên ngoài thành phố và biển cả thở dài bên bờ, nghỉ ngơi trước những trận phong ba mùa rét. Người chồng của Anna, giám đốc cảng cá, suốt tối ngậm tẩu, lặng lẽ mời xe Đức uống cà phê và ăn bánh bích quy giòn. Đọc xong bức thư của Osir, Anna không nói nửa lời, nàng mặc quần áo đi ra phố. Chỉ có mỗi một mình ông lão Hegner, người coi cửa biển, bạn chồng Anna, là tìm cách đánh tan cái mối lo buồn ghê gớm. Mối lo tưởng như đã mở hết cửa sổ trong nhà và làm văn phòng tràn ngập hương tuyết buồn thảm. Hegner kể cho con trai của Anna, một thằng bé lên tám, câu chuyện thần thoại cổ xưa về cơn gió. Mà người ta gọi đó là Soranger Những thủy thủ tin một cách gì đoan rằng Bên cạnh những cơn gió bớt và gió bắc địa trung hải cuồng loạn Những cơn gió mùa và những trận phong ba dữ dội Còn có gió nóng Soranger hàng mấy trăm năm mới thổi một lần Gió Soranger thổi từ những chân trời phương xa lại Nó thổi về cuối đông và thường làm về đêm Nó mang lại không khí từ những xứ xa xôi Thứ không khí buồn và nhẹ như hương mọc lan Chuông từ các giáo đường thôn giả, từ giống giả, buổi bình minh, màu da trời, cất mình lên cao vút, và những bông hoa giống hoa tuyết, điểm, chọc thủng tuyết ra ngoài. Trẻ con mừng qua mắt, những con tàu đốt đèn hiệu chào mừng, nghiêng ngã cúi chào cơn gió nọ như những con thú hiền lành với bộ lông ướt sũng nước mưa. Gió Suranga đánh dấu sự khởi đầu của những ngày hội mùa đông vui vẻ và lộng lẫy. Không khí ăn tin ào qua Ecoser Biến mùa đông thành một mùa hè Bất thần ngắn ngủi và tươi mát Ông già hét nê Chưa kể hết chuyện cổ của mình Người cha bắt đứa con trai đi ngủ Anna trở về Vào khoảng nửa đêm Nàng đi lang thang trên bờ biển Chè kính mặt tránh gió Con chó già ở cảng được người ta đặt tên là Ngưu Bàng Lang thang đi theo nàng Đầu rũ xuống Anna khe khẽ nói chuyện với nó nàng không còn ai để mà nói chuyện về bức thư của Ô Sơ Một giờ nữa tôi sẽ chết, Ô Sơ viết. Tôi nghĩ rằng đến cả xác tôi nữa, nó cũng phải rung mình vì cái ghê rợn của những cơn bão tuyết và cái giá buốt hải hùng này. Tôi nhớ đến Ecoser, đến những cơn mưa ấm áp giống như khói lan tỏa trên mặt đất, đến những đốm lửa hoàng hôn, đến làn nước nặng nề nơi tàu trú ngụ. Đến không khí mặn mặn Của những cánh đồng thu ẩm ướt Với những đồng cỏ xa trục Không hiểu sao chưa được dọn đi Và tôi nhớ đến một bài hát cũ của chúng ta Đường ơi vĩnh biệt Nhà đây chào anh Trên tuyết ẩm Áo mưa ta vứt đấy Mời khách không rượu pha chanh Thì đã có một vò rơm mạnh Tôi nhớ đến em Và biết rằng Tất cả những cái đó chính là tình yêu. Đến nay tôi vẫn chưa hiểu vì sao em đã bất thình lình bỏ tôi như vậy. Anna đọc đi đọc lại bức thư trong buồn con trai. Nàng đứng bên cửa sổ, những vết nhăn sắc nét hiện rõ trên trán. Nàng mường tượng như có một con chim khổng lồ dãy cánh và từ trên cây những hạng nước nhỏ li ti rơi xuống. Chúng rơi trên mặt Anna và khó mà hiểu được rằng Đó là những hạt mưa hay những giọt lệ Có một cái gì to lớn vô cùng đã bước vào cuộc đời nàng Cái gì đó không có tên làm cho toàn thân rung động Thằng bé thức giấc, nó ngồi dậy trên giường, mắt nó hoa lên vì sung sướng. Mẹ đừng khóc. Nó nói bằng giọng ngái ngủ và lại nằm lên chiếc gối ấm áp. Đêm nay sẽ có gió sô Nó cười trong mơ. Thằng bé mơ thấy từ một nơi xa nào, xa vô cùng, từ châu Nam Cực. Có một ngọn gió đang thổi tới mang hương tuyết và những khu rừng nhiệt đới. gió soranger, ngọn gió hội hè mùa đông đang tung ra hàng ngàn ngọn lửa trắng như những đứa trẻ tung hê những nắm tuyết. Thằng bé cười trong mơ, ngọn hải đăng hát lên trời những luồng sáng trắng mệt mỏi. Chú thích, vò rôm là một loài rượu nặng nổi tiếng của Ecuador.